các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net rời con trai của cô nhưng theo tình huống trước mắt cô cũng không muốn ở chung một chỗ cùng bùi bữa, bữa chết đúng không là tịnh uyển nhẹ giọng nói dự tiên tuyết hơi cao mày chúng tôi chỉ là bạn bè vậy cũng tốt suy tính điều kiện của tôi thử xem tôi sẽ trợ giúp cho cô tất cả giúp cô rời đi làm cho mọi người tìm không được cô cô thấy sao là tịnh uyển nhẹ giọng nói thanh âm nhẹ nhàng như có như không khiêu tán trong không khí Rời khỏi anh, để anh không bao giờ tìm được mẹ con cô nữa. Như vậy, có được không? Dự thiên tuyết dùng mình một cái. Cô nghĩ, nếu năm công kình hiên mà biết tin tức này, thì sẽ nóng nảy dữ dội đến mức muốn ngũ mã phanh thay cô mới đúng. Năm năm rồi, vì cái gì mà các người không kết hôn? Bỗng nhiên, dự thiên tuyết nhớ tới, mở miệng hỏi. Ban đầu, lúc cô muốn trở về cũng đã suy tính rất lâu. Người đàn ông này khẳng định đã kết hôn rồi. Nói không chừng cũng đã có con cái, nên căn bản là không quá đề phòng. Nhưng tại sao anh lại chưa kết hôn Khuôn mặt nhỏ nhắn của La Tịnh Uyển tái đi Bất đắc dĩ cười Còn không phải là bởi vì cô Dụ Thiên Tuyết rất kinh ngạc Bởi vì anh nói với tôi sao Trong lòng anh ta có cảm giác tội lỗi Nên không muốn kết hôn Sắc mặt La Tịnh Uyển càng lúc càng tái nhợt Cũng không giải thích Cô ta còn chưa ti tiện đến mức Ở trước mặt tình địch của mình Mở miệng nói cho người đó biết Kỳnh Hiên nói anh ấy yêu cô Những lời này cô ta thật sự không thể ti tiện như thế Mà theo cách nhìn của Dụ Thiên Tuyết Quả thật là đầu óc của người đàn ông này Bị cháy hỏng rồi Tôi cho là anh ta máu lạnh đến mức Ngay cả bản thân cũng nhất định hủy diệt Bản thân anh ta chính là một kẻ tuyệt tình tàn nhẫn Sao anh ta có thể tình thương Có tình cảm Dụ Thiên Tuyết cao mày tự nhủ Là tình Uyển ngước mắt lên nhẹ giọng nói sự Tiểu Thư Xin cô hiểu rõ một điều Đừng ở trước mặt tôi, nói vị hôn tôi Hôn phu của tôi có bao nhiêu không tốt Anh ấy chỉ vô tình máu lạnh đối với cô Trong lòng tôi anh ấy rất hoàn mỹ Đôi mắt trong suốt của dụ thiên tuyết lộ vẻ nghi ngờ Chẳng lẽ người đàn ông này Còn có một mặt sức quyến rũ mà mình không phát hiện ra Ban đầu chúng tôi ở nước ngoài đại học cùng nhau Anh ấy rất ưu tú, vô cùng ưu tú Cô không biết anh ấy có bao nhiêu trói mắt Cô cũng không biết đã từng có bao nhiêu phụ nữ vơi lượn bên anh ấy nhưng ai anh ấy cũng không nhìn anh ấy chỉ nói chuyện giao du cùng với một mình tôi cùng nhau vượt qua nhiều năm như vậy anh ấy ở trong lòng tôi rất hoàn mỹ cho dù sau này anh ấy thay đổi như thế nào bởi vì tôi yêu cho nên dù anh ấy yêu người khác tôi đều có thể bao dung cô có hiểu không là tình uyển đắm chìm trong hồi ức gương mặt xinh đẹp lộ ra vẻ mê say sự thiên tuyết khó có thể tưởng tượng được năm công kỉnh hiên mà la tình uyển nói là bộ dáng gì cô lắc đầu Cảm thấy mình không thể hiểu được Cân nhắc lời tôi một chút Trước khi bác trai thật sự hành động Hãy trả lời tôi chắc chắn Cô nên biết Thực lực chân chính của nhà Nam Cung Nếu bác ấy kiên quyết tranh giành Cô không có biện pháp nào Có lẽ bác ấy sẽ cho cô một số tiền lớn Đây là đã là nhân tử với cô Cố gắng đừng để ngay cả điểm nhân tử này Bác ấy cũng không cho cô là Thịnh Nguyễn đốt bụng cảnh cáo Sự thiên tuyết nâng hàng lông mi ướt rượt lên Kiên định nói tôi sẽ không để cho ông ta cướp đi con trai của tôi tuyệt đối sẽ không là tình uyển cười yếu ớt cô yêu cảnh hiên sao cô ta hỏi một câu Sự thiên tuyết sững sốt ngồi trên ghế khuôn mặt nhỏ nhắn mê mang lộ ra mấy phần thấm khổ nhớ lại tình tiết trầm bổng phập phồng ngày trước còn có gương mặt mị hoặc tấn giật kia của nam công cảnh hiên lời anh nói vẫn còn quanh quẩn đâu đây tốt xấu trong đầu cô dối thành một nùi lắc lắc đầu từ trong mê loạn cô khó khăn thọc ra mấy chữ tôi không thương la tịnh uyển gật đầu một cái rất tốt hy vọng cô có thể vĩnh viễn không yêu cùng dì bùi ăn cơm xong bùi vũ chiết đưa mẹ con cô trở về chỗ ở bóng đêm hơi thâm trầm tiểu ảnh dài dòng ngồi ở trong áo khoác của dự thiên tuyết vừa xuống xe đã lôi kéo tay dì bùi xuôi nổi đi lên tàu dự thiên tuyết xuống xe theo sau không để ý đến người đàn ông phía sau trực tiếp đi lên lầu thiên tuyết bùi vũ chiết nhẹ nhàng kêu một tiếng vội vàng đuổi theo cô Hoan nghênh anh đến nhà tôi ngồi một chút, nhưng vẫn giống như lần trước, không có gì thay đổi, anh rộng lượng bỏ qua. Nụ cười của dự thiên tuyết ấm áp nhưng xa cách, giờ phút này, ở trong lòng cô, mùi vũ chết không còn đơn giản là bệnh nhân, là người bạn đã từng dựa vào nhau để tồn tại, mà đã trở thành một loại quan hệ quỷ dị. Mùi vũ chết khe khẽ thở dài, tin tức kia, anh rất xin lỗi. Anh không cảm thấy gần đây anh đã nói xin lỗi rất nhiều sao, tại sao vẫn muốn làm chuyện có lỗi với tôi? Dự Thiên tuyết quay đầu lại, nhẹ giọng nói: giữa chúng ta vốn không có phức tạp như thế, Vũ Triết là do anh một mực, mực có ý đồ làm cho mọi chuyện phức tạp lên. Anh chỉ là muốn thử dò xét phản ứng của em." Không nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net